Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si tê đi chuyện chấm o giờ gờ. Chương 920. Sau lại. 36. Hướng ra một cao mi lại. Vương U q Vòng xe đi về hướng thành tam viện. Vương U q Hỏi. Bệnh viện. Tống tương tư quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe.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 Tống tương tư vẫn là không có lên tiếng. Đều xưng thành như vậy, vì sao cũng không có lên tiếng, khiến cho đạo diễn ngừng quay phim. Khẩu khí của hứa ra một nghe ra mang theo một tia không hờn giận. Tống tương tư quý đầu như cũ, một lát sau cô mới ngẩng đầu, nhìn về phía hứa ra một không chút để ý cười cười. Có sao đâu. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công tư.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 Trường 922. Kéo dài. Hai, Hứa gia một thoa thuốc xong cho tống tương tư, đeo dày vào giúp cô, mới mở miệng hỏi. Nhiều sao? Nghe âm thanh của hứa gia một, tống tương tư mới hoàn hồn cô vội vàng rú xuống mi mắt, che lớp lệ quang ở đáy mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, dùng sức hút hai ngụm sữa. Hứa gia một đứng lên, rút ra một tờ khăn ướt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 Sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình Tư tư Lại đây ngồi Tống tương tư Vâng Một tiếng đi qua ngồi xuống Ngay sau đó tay cô bị ba cô cầm lấy Tư tư Ba biết thời gian của ba không còn nhiều Ba cũng đã nghe thầy thuốc nói Không muốn nhận trị liệu Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết ông tư Chuyện được chia sẻ tại que ctod Chuyện chấm ozg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 tống tương tư khẽ gật đầu không nói chuyện chỉ là đóng cửa lại sau đó chỉ ra xa xa với hứa gia một sau đó liền mại bước chân đi về phía bản thân vương u v q q chỉ tống tương tư đi đến cửa toilet mới ngừng lại cô xoay người trần chờ qua thật lâu mới mở miệng nói với hứa gia một đang đứng ở phía sau tôi có thể xin anh giúp một việc hay không hứa gia một em nói đi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 Sao vậy cô sợ cha cô biết cô gả cho một người hơn 10 tuổi, còn phải làm mẹ kế của hai đứa bé, nên thất vọng chít không nhắm mắt. Tống tương tư cắn môi, đầu càng cúi thấp, ngay cả bả vai cũng hơi sụp xuống. Hứa ra một nhìn chầm chầm đỉnh đầu tống tương tư, gương mặt lói lên mấy cái cuối cùng vẫn là mềm lòng thỏa hiệp, chẳng qua là giọng nói có chút lạnh nhạt cứng sắn. Đi thôi. Tống tương tư có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên.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 ba con giới thiệu với ba đây là con tống tương tư thuận miệng gọi mấy chữ nơ a quy quy i tơ u v quy quy o cơ mặt ba kiểu nhưng mà bây giờ hứa gia một đứng ở bên cạnh cô ngược lại ấp úng bạn trai a nơ hơn a y, tên là hứa gia một bạn trai khỏe đầu tiên hứa gia một mỉm cười chào một tiếng sau đó liền quỳ người xuống về ba tống nằm trên giường bệnh Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod. Chuyện o sờ g. Chương 925. Trì hoãn. năm Ba Tống nhìn hứa gia một áo quần gọn gàng. Bộ dạng cao giáo thuấn tú. Rất là hài lòng. Có lẽ là bởi vì Tống tương tư nói với ông. Hứa gia một là ông chủ. Ông nghĩ đến cả đời mình nghèo khó. Con gái mình với cao hứa gia một.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 Không sao, bác nghe tư tư nói, con bề bộn nhiều việc. Ba t o, nơ gơ vơ o, quy quy y, vàng lắc đầu. Kế tiếp biểu hiện của hứa ra một khiến tống tương tư cảm thấy ngoài dự kiến thân thiết rất nhiều so với cô. Tưởng tượng anh nói chuyện với ba cô cũng rất kính trọng.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 Gửi thông tin của em và ba qua số này. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 926. Trì hoãn. 6. Tống Tương Tư không có đón điện thoại của hứa ra một. Nhìn mắt của anh, lóe ra một ý hỏi thăm không tiếng động.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 Vốn con nên trở về quê nhà tư tư một chuyến. Hứa ra một dừng lại, còn nói. Chưa kể, hai người ngàn dặm xa xôi trở về, con cũng không yên lòng. Vương U, V, q -qu Quy, nói, hứa ra một đem điện thoại di động trong tay hướng về phía tống tương tư. Tống tương tư nhấp môi, vương tay nhận lấy, ngón tay rất nhanh gõ phía trên, sau đó mới đưa điện thoại di động trả lại cho hứa ra một. Hứa ra một nhìn tống tương tư đánh tên họ cùng giấy căn cước số, xác nhận không có sai, liền trực tiếp gửi cho trợ lý. Thủ tục xuất viện của ba tống là hứa ra một làm, ngay cả tiền nằm viện và phí phẫu thuật cũng do anh trả. Sức khỏe ba tê o nơ gơ dơ a suy yếu đi bộ đều run lẩy bẩy cuối cùng vẫn là nhờ xe lăn hứa ra một dơ dơ quy quy a i bơ a tống xuống lầu dưới.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 Xúc lên mền trên đùi cẩn thận đắp lên người cô Lông mi tống tương tư run rẩy Không nhìn được mở mắt Gương mặt tuấn lãng của hứa gia một vương u, ve, quy quy Vặn rơi vào mắt của cô Hứa gia một đắp kín mền Mới nhìn thấy cô mở mắt Anh nhìn chầm chầm ánh mắt của cô một lát Sau đó liền nhẹ giọng nhỏ nhẹ mở miệng nói Hôm đó quay quảng cáo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 Không còn xe, cho nên hứa ra một liền đặt hai căn phòng ở sân bay. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 927. Kéo dài. 7. Hứa ra một và ba tống ở cùng một gian phòng, một mình tống tương tư ở một gian phòng. Hai gian phòng chỉ cách một bức tường trắng.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 Khoảng cách từ sân bay đến cái trấn nhỏ mà Tống Tương Tư sinh ra khoảng hơn 400 km đi đường mất khoảng hơn 5 giờ, mãi đến khi gần 5 giờ chiều, rốt cuộc mới đến quê nhà của Tống Tương Tư. Từ lúc ba Tống đi Bắc kinh chữa bệnh, Tống gia không có ai ở trong nhà có chút bẩn. Một đêm tối hôm qua không ngủ tốt, hứa ra một lại xe cả ngày, không có oán trách gì sắn tay áo quét tước một lần bụi bặm từ trong ra ngoài căn phòng.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 Khăn trải giường với vỏ chăn em vương u v q q mới đổi mới rồi hứa ra một đứng ở tại chỗ không nhúc nhích đầu tiên là nhìn chầm chầm cửa phòng ngủ mà tống tương tư vương u v q q mở nhìn thoáng qua bên trong sau đó lại nhìn nhìn đệm chăn được trải trên ghế salon nháy mắt hiểu được ý tứ của tống tương tư không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói anh ngủ sofa Hôm nay anh lái xe cả ngày, khẳng định mệt chết đi. Tống tương tư vương u, vê quy quy tranh cãi được một câu, liền nhìn thấy hứa gia một sải bước tiêu sái đến trước ghế salon nằm xuống. Tống tương tư nhìn chầm chầm hứa gia một trầm mặt một hồi, lại mở miệng nói. Cảm ơn. Hứa gia một gật gật đầu. Không cần khách sáo. Tống tương tư đứng ở cửa phòng ngủ một lúc lâu để lại một câu ngủ ngon.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 Ông khẳng định đã rất mệt, cũng không nghỉ ngơi, lôi kéo hứa ra một vào phòng ngủ của bản thân, chỉ vào một cái bàn cũ, ý bảo hứa ra một mở ngăn kéo ở đó ra. Hứa ra một nghe theo, nhìn thấy bên trong có một cái hộp sắt lơ U, V, Q, Q, O, N, sau đó cứ dựa theo ba tấm phân phó bế ra. Ba tấm vỗ vỗ vào một vị trí trên giường, ý bảo hứa ra một ngồi xuống.